Vừa rồi là chương 1A với các bạn biết, con bò của thằng Thọt, con ù mồi, nhớ mùa xinh chín và thằng Cu Bập. Và ngày sau đây sẽ là chương 1B. Và đầu tiên sẽ là đèn, đèn ông sao. sao, sao, sao, sao, sao. Con đít đứa nào chẳng thích đèn ông sao. Trình mình tìm mê tít. Đối với mình, đèn ông sao có cái gì rất thần bí. Ngọt đèn nhỏ le lói tỏa ánh sáng mờ ảo, kia xò lớp giấy bóng màu mới bí hiểm làm sao. Mẹ đến nói năm 6 tuổi một đứa nằm chim bao, thì mình ngồi khóc tí tí. Mục Hiền ra nói, "Ty sao con khóc?" Mình nói, "Cần tích đèn ông sao." Mục vẫy tay một phát, cả ngàn đèn ông sao bổ đổ về bay lượn quanh mình. Mình sướng ngất hét lên, bỗng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét, "A a a, đèn ông sao, đèn ông sao." Ba mẹ mình sợ hết hồn, tưởng là mình mắc bệnh bộng du. Anh Huy chạy đuổi theo, chụp cổ lôi vào nhà nói, "Mị chạy đi đâu?" Mình téng tò cười trừ nói, em mơ thấy đèn sao. Cả nhà mình cười trụ, mẹ mình cũng cười, nhưng mình giác thấy bà lén chùi nước mắt. Lành 7 tuổi mình vào lớp 1, mẹ mình nhắc đến lớp, nói học giỏi chờ mẹ mua cho cái đèn ông sao. Cuối năm, mình cầm giấy khen chạy ù về nhà, đưa cho mẹ mình, nói, "Mẹ nhớ mua cho con cái đèn ông sao." Mẹ mình xoa đầu khen giỏi, nói "Ừ, đến Trung thu mẹ mua cho." Tám hào một cái đèn ông sao. bằng học phí một tháng học. Món tiền đó, giờ mình không phải lúc nào cũng có sẵn. Nghe mẹ mình hứa vậy, mình mừng hết lớn, kịp đứa nào cũng khoe, nói Trung thu này, tao có đèn ông sao. Còn hai ngày nữa là đến Tết Trung thu, cửa hàng tổng hợp thị trấn đã bày bán bánh Trung thu và đèn ông sao. Bánh Trung thu, mình không dám mơ, nhưng đèn ông sao thì hy vọng tràn trề. Nghĩ bụng, thế nào mẹ cũng mua cho. Nhưng không Mẹ mình không có tiền, bà đánh bài lờ, mình khóc như cha chết. Mẹ mình sai anh Huy làm cho mình cái đèn ông sao, nó vừa xấu vừa không có đèn, mình chê công lấy. Mẹ mình ơ mình dỗ, nói thôi năm sau, trung thu năm sau mẹ mua cho, mẹ hứa thiệt. Mình giậm chân hét lên, nói, không, không, không. Bà mình nói, "Mẹ Mi chạy sang nhà bác Thông mượn tám hào mua cho nó, đã hứa với con thì phải mua." Bà mình lườm ba mình nói: "Anh đi em điên, tiền không có mua gạo lại đi mua đèn ông sao?" Nói xong thì bà khóc. Đến bữa mình lấy không ăn, ra sau hồi nhà, ngồi cắp đi tỉ, tỉ. Ai dỗ thế nào cũng không chịu vào ăn. Chị Nghĩa đi trai dỗ, nói vô ăn đi. Tối chị đi diễn kịch có tiền, chị cho 8 hào. Mình tin ngay. Chị Nghĩa không bao giờ nói dối, chị thương mình nhất nhà. Xin gì chị có là cho liền không tiếc. Tôi vừa rồi, chị cho mình 3 đồng mua cái áo. Chị vào đội văn công thị trấn, kiên giới Điệu và Hồ Má Nhi trước kia diễn kịch, mọi thối được tám hào. Chị đẹp hát hay, nhưng diễn kịch không được, người ta tuyển chị để làm giới Điệu và Hồ Má Nhi khai mạc vở diễn. Hôm nay đội văn công thị trấn diễn đi diễn lại có hai vở, thoại khan, Châu Tuấn và Phạm Công Cúc Hoa. Vở nào vở nấy dàn ngoẵng, con nít xem được nửa vở là chạy về nhà ngủ, chịu không thấu. Tối nào diễn kịch, mình cũng đến xem. Nghe điều hò mái nhì của chị Nghĩa, hết hò màn được kéo ra, chị Nghĩa thức tha bước ra giới thiệu, xong là mình về. Tối đó mình quét xem cho hết vở, đợi chị Nghĩa lấy tấm hào, bồi dưỡng để ngày mai mua cái đèn ông sao. Tối mai là rằm Trung thu rồi. Mình ngồi xem với ba đứa con gái cùng xóm, cùng học lớp 1 với mình. Con Bình Mại, con Bình Đài Lùng và con Lý. Ở nhà gọi là con sòm. Chuẩn bị mở màng, chị Nghĩa hò mái nhì. Mình vên mặt phỏng mũi, nói chị Nghĩa tao hát đó. Hai con bình nhìn mình rất ngưỡng mộ, nói hay hè hay hè, chị My hát hay hè. Con Lý vặn mắt lên, nói dạ, ai nọ biết chị My hát hay, khoe chị khoe lắm. Con này ghê lắm, ai chọc nó là nó chữa cho tiết tai luôn. Bỏ nó là ông cô mường, chỉ cần mình mở mờm nói mờ mờ là nó cầm đá trượt đuổi mình, vừa ném đá hấp vừa chửi. Nói, "Vờ con ông cụ đạn nời, ai chọc chi mi, răng mi chứ bỏ tao." Mình vừa chạy vừa ngoảnh lại nói, mờ mờ. Nó chửi càng hung đuổi theo ném đá cản giữ. Đến khi chân đau miệng mỏi, nó đứng khóc giữa đường, nói cha cố tổ cho con ông cụ đạn nời, khang cổ tao rồi, ác gì ác trước. Bây giờ mỗi lần về quê, mình lại vào quán của nó, nhớ lại chuyện xưa mình bật cười, nó lườm mình nói, "Cười chi tao chứ mi?" Mình nhẩu môi nói, Mật mật, Đoan Nhan trăng cười, nói, "Thằng Ni, nhớ gai gớm." Xem được nửa vở thì mình ngủ, tỉnh dậy thấy người ta về hết rồi, mỗi mình nằm chỏng quay trên bãi cỏ, mình vội chạy ù về nhà, sợ ma gần chết. Cả nhà đã ngủ, chị Nghĩa cũng đang ngủ, mình đập chân gọi chị dậy, nói, "Tám hào của em đâu?" Chị nói, "Đợi chưa phát, để mai đợi phát chị đưa cho." Ngày mai chị Nghĩa lên xuống đòi mấy lần vẫn không nhận được tiền, chẳng hiểu vì sao. mình khóc hết nước mắt thôi, chẳng biết làm thế nào. Nỗi buồn tôi cũng nguôi ngoai, dù gì thì Trị Trung Thu cũng đã đến, không thể buồn mãi được. Học trò ba mình mang đến tặng cái bánh trung thu. Bốn anh em dành nhau ăn, ăn hết thì ngồi mút kón tay, chờ trăng lên, kéo nhau ra đường ngắm trăng. Tập trung ở cầu vô ốc, trước nhà mình sáu bảy đứa cùng lứa, thằng Cu Cải, thằng Đại Phúc, thằng Lợi Vao, thằng Dũng ấm đường, thằng Lộc đóa hoa. và mình gọi là lập ha gia, vì mình có cái bớt nâu ở bắp vế. Cả lũ vừa ngửa mặt trông trăng, vừa đi tụt đồi xem trăng có chạy theo mình không, rồi cả nhau ấm tỏi, nói trăng chạy theo tao bay ơi. Ê ê, láo, láo, trăng mà chạy theo mi, trăng đứng một chỗ đó kìa. Mi láo thì có, trăng chạy theo tao. Cằng ni ngu chi ngu tàng bảo, trăng ở trên trời, cái mi mò mà chạy theo. Éo vô cả nhau với mi nữa. Nhà thằng Lộc đó xoa, giàu nhất xóm. Nó có chiếc xe đạp nhỏ xíu, chiều nào cũng đạp xe dạo quanh xóm. Tuệ Minh chạy trần trực đuổi theo. Nói tao cho mi một đoạn với Lộc nơi. Vờ Lộc cho tao đi một đoạn với mi. Thằng Ni lấc gớm bay, ai nọ biết biết có xe đạp. Cuối cùng, nó cũng cho mới thằng đi một đoạn. Leo lên xe đạp sướng trăm trang, cơ kia còn sướng hơn, ông Phạm Tuân lên tàu vũ trụ. Trung thôn nào cũng vậy. Chỉ có thằng Lộc là có đèn ông sao. Đợi dài cổ, cuối cùng thằng Lộc cũng cầm đèn ông sao chạy ra. Nó cầm đèn đi đầu, cả lũ đi theo nó. Đứa nào đi nấy, mặt mày vênh váo y như mình đang cầm đèn ông sao vậy. Cặp mấy đứa con gái cùng sớm đứng bên đường, thì trợn mắt nhẩu mỏ nói: "Ê ê, đồ không có đèn ông sao, xấu xấu." Hai con bình, bình mại và bình đái lùng, nhìn tự mình, chảy nước miếng ước cổ, mặt mày như sắp khóc, nói: Bây bỏ tao cũng mùi cho tao hơi tẻ." Từ mình cười vang, nói: "Ê, ê, láo, mày hết trung thu rồi mua làm chi?" Cần Lý nhếch chồm chồm nói: "Cha tổ bay đồ du du duyên, đèn tàn lộc chứ đèn mô có bay mặc khoe, cút cha tụi bay đi." Cả lũ không chấp, vừa đi vừa nói cười trăm răng, thằng Lộc cho một thằng cầm đèn một đoạn, lại sướng trăm răng. Có kia còn sướng hơn, ông Trần Quang Thận, cầm cờ cắm lên nhìn độc lập. Tứ Lực mình được cầm đèn, bình hung hăng cầm đèn quay vòng, nói như ta đây là quan trung đại phá quân thanh, trời mình vọt lên ù chạy, hô, xung phong, sát thát, sát thát, cả lũ chạy theo hét vang, sát thát, sát thát. Nào có biết quan trung là ông nào, quân thanh là ai, sát thát là cái gì, cả lũ mặt mày vừng vừng lao tới, tựa như sắp giết được cả ngàn quân giặc. Bỗng mồm pháp gã, cây đèn rơi ra, lửa bén vào lớp giấy dán cháy bùng, ba bốn đứa nhảy vào lấy chân dập lửa. cây đèn nát tan. Mình chết điếng, thằng Lộc sững sờ cầm cái đèn rắc lên, ngẩn ngơ nhìn. Nó đập cây đèn lên đầu mình, nhảy vào đám đá mình túi bụi, nói: "Cha tổ Mi Vơ lập nờ, răng phá cái đèn của tao." Nó vừa nắm đá vừa khóc. Mình đứng yên cho nó đấm đá, không kêu khóc không chống cự. Mình thương nó vô cùng, chứ khi nào mình thương thằng Lộc như đêm trung thu năm mình 7 tuổi. quái thai. Sáng nay đọc báo, một phụ nữ 25 tuổi người Bắc Brazil sinh một cháu bé có hai đầu. Nhìn cái ảnh thấy ghê ghê, nghĩ bụng không biết sau này hai cái đầu con người giống nhau không nhỉ? Nương nghĩ khác nhau, mà chắc là khác nhau thì bỏ mẹ. Giật nhớ đến thằng Túc, bạn học thời phổ thông với mình. Nó hay nói, tao có hai cái đầu, một đầu tử tế, một đầu bố láo, rứa mới điên. Thằng Túc nhỏ nhắn trắng trẻo, xinh xắn Mình sơ tán lên làng Đông. Lên lớp 5, mình học cùng lớp với nó cho đến năm lớp 10. Thằng Túc, người làng Pháp kệ, nhà nó một cha một con, quần thiếu. Cha con ít khi nói chuyện với nhau. Nó kêu, bố nó bằng cậu, nói sáng tao đi học thì cậu tao chưa dậy, tao học về, cậu tao đã ngủ trưa. Tao ăn xong ngủ trưa, đến ba giờ chiều mới thức. Cậu tao ra đồng tối mịt mới về. Khi đó tao đã nhảy đi chơi, chín 10 giờ đêm tao về nhà, cậu tao đã ngủ. sòng âm. Nhưng trước lại càng thích, trong làng tao là đứa duy nhất không bị cha đánh đập, mắng chửi, cực sướng. Nó học giỏi, giải toán nhanh như chớp, bài kế tính nó bộp chộp, bài kiểm tra nào cũng thấy nó sửa xóa be tét, chẳng có bà nào nó được điểm cao. Nó nhỏ nhất lớp, cũng là thằng nghịch nhất lớp, ngày nào nó cũng bày ra một trò gì đó để mặt cười. Lớp 5 cả lớp đang học, nó bò dưới ghế, lén cọc tóc hai đứa con gái ngồi kề nhau, vẻ vẻ bạ, trời móc vào tóc dán vào lưng áo con gái. Bọn con gái giữ nó như điên, nó cũng mặc kệ. Một cơm kiếm đâu được con chuột chết, nó lén cọp đuổi chuột vào tóc chị Lê. Giờ ra chơi, chị Lê đứng dậy, thấy con chuột, chị sợ quá hét ầm lên bỏ chạy quanh lớp. Càng chạy con chuột càng đánh vào người, chị hét lên một tiếng, nói cha tổng mi túc ơi, rồi ngất xỉu. Cẩn thằng Túc sợ, bỏ luôn trò chơi bị bà kia. Té ra không, nó đã sử kiếm chuột chết cọ tóc con gái. Bọn con gái súm lại, túm tóc nó đánh cho một trận, thừa sóng thiếu chết. Thằng Túc có máu liều, thích đi chết nó cũng chơi, không sợ. Một hôm mình kể cho thằng Toàn làng Phù Lưu ăn ớt cắt tai. Nó ăn ớt như ăn kẹo. Sáng nào đi học thằng Toàn cũng bỏ đầy một túi ớt mỏi. Ớt chỉ thiên, ngoài học thỉnh thoảng nó môi ra một hai quả ớt, nhai bõm bẻm như nhai kẹo cao su vậy. Nó bảo ăn ớt đi chống buồn ngủ. Mình rùng mình nói, mày Mì cũng té cay à? Đa bảo công cay, ngon, cực ngon luôn. Thằng Túc không tin, cười cho mình nói láo. Thằng này có cái cười hay lắm, mỗi khi cười, mũi nó nhọn lại, miệng nhọn xòe ra y chang cái đít gà. Mình dắt thằng Túc đến nhà thằng Toàn. Nó mời ăn ớt cho hắn coi, hắn nói tầm nói láo. Thằng Toàn vào nhà, bưng trà cạo, rá nhỏ để ức mọi. Bóc một nắm vỏ mồm nhai trước mặt thằng Túc, nhai như nhai khoai sống không hề hít hà. Thằng Túc chung mũi nhọn mồm cười nói: đồ é. Rồi nó thản nhiên, bốc một nắm ớt bỏ mồm nhai liền. Mình nhớ như in cái mặt đỏ được của thằng Túc khi đó, hai tai cũng đỏ như như ớt chín, mắt đỏ vòng lên như sắp nổ, nước mắt trào như suối, cả nước mũi nữa cũng trào ra như suối. Thằng Túc cố nhai cố nuốt, cơ chừng công nút nổi nó khạc ra cả, vừa khạc vừa ho, nó ôm đầu, lăn lộn, ho ho khạc khạc. Mình và thằng Toàn ôm nhau cười. Thằng Túc bỗng trầm dậy, chung mũi nhọn mồm cái đồ ẻ, rồi lại bốc một nắm ớt bỏ mồm. Sao trừng nó, nó phải đi cấp cứu. Cái mồm nó trách toác xương phù. Kinh, công ai liều như thằng này. Chẳng ngờ cái máu liều ấy, thằng túc nuôi mãi cho đến già. Nó thi trượt đại học, vào trường trung cấp sư phạm Quảng Bình, được 3 tháng thì bị đuổi học. Một buổi chiều, nó lừa hết ba giây áo quần đang phơi của bọn con gái, ôm ra chợ cổm bán. Bị tóm ngay tại Trần. Hai chính thức năm đó. Mình gặp nó ở chợ Ba Đồng. Chưa kịp hỏi nó đã khoe ăn cấp bị đuổi học. Mình nói: "Rằng mày ngu trước." Nó mũi chung mồm nhăn. "Nói tao phát hiện ra rồi, chỉ ăn cấp là nhất, cái đó khỏe, lại mau giàu." Mình nói: "Mày Mì điên à? Mày có điên không túc?" Nó chung mũi, nhọn mồm cười. "Nói, tao là thằng quá thai mà, mày không biết à?" Nhìn cái mồm nó nhọn xoè như cái đít gà, vừa buồn cười vừa ghét. Sáng mùng 1, ngày dân thị trấn tháo nhau nói. có một bọn ăn cắp cửa hàng tổng hợp, đúng giao thừa, chúng leo lên tháo mấy gói cửa hàng tổng hợp, cưa trui mẹ một ô chừng 1 mét vuông, chui xuống lấy cả chục chiếc xe đạp vượng hoàng. Đoán là thằng Túc làm bậy, mình nhảy lên cửa hàng tổng hợp. Vừa lúc công an đang đẩy nó lên xe, nó nhìn thấy mình liền vẫy vẫy nói, "Láp, láp, đi nha, đi nha." Rồi cười, mũi chung mồm nhọn. Nhìn cái mặt hân hoan của nó, y chang nó chào mình đi học nước ngoài. Mình từng nghĩ, thông tra, vì sao nó lại tra nông nổi ấy. Từ đó đến chục năm sau mình không gặp nó lần nào. Chỉ nghe bạn bè kể, nó bị bắt bỏ tù bao bốn lần gì đấy, tất cả chỉ vì tội ăn cắp, toàn ăn cắp của nhà nước. Năm 1987, mình gặp thằng Hòa, bạn học cùng lớp thời phổ thông với mình và thằng Túc. Cùng người làng cấp kệ. Mình hỏi thằng Hòa, nói, mày có biết tin tức gì thằng Túc không? Thằng Hòa nói không. chẳng đứa nào biết cả. Chắc nó bây giờ cũng tung tỉnh lo là làm ăn rồi, không lẽ ăn khắp suốt đời. Chẳng dè Tết năm sau, mình đem vợ con từ Ba Đồn vào Huế. Vừa lên xe, đặt đích ngồi, bỗng có tiếng gọi rất vui vẻ, nói: "Ê Lập." Mình ngoảnh lại thấy thằng Túc. Nó đang chung mũi nhọn mầm cười. Thằng Túc ngồi sau mình hai hàng ghế, mình nhoài người bắt tay nó. Nó lắc đầu và giơ lên hai tay bị cầm của nó. Té ra, nó trốn tù chạy về quê. Chương Quệ ngủn nhà một đêm đã bị bắt. Cả xe nhìn nó như nhìn thằng nguội, nó tỉnh bơ cười cười nói nói còn khoe với hai công an áp giải nó, nói, "Nguyễn Quang lập đó, học với tôi từ lớp 5 đến lớp 10, hồi nhỏ thân nhau lắm. Bây giờ hắn viết báo viết văn, còn tôi ăn cấp, mỗi người một nghề rứa thôi." Mình vừa thẹn vừa thương nó, đành ngồi im chẳng dám nói gì. Xe dừng đồng hới lấy xăng, cho hành khách đi ăn sáng. Mình mua bát vỡ mời nó. Năng nỉ hai ông công an mở cồng cho nó ăn. Hai ông công an nhìn mình rất kinh bỉ, nói, nhà văn nhà báo mà cũng bạn bè với loại này à. Đăng định họ để họ đồng lòng tháo cồng cho nó. Dù tức lắm, mình cũng cố nín nhịn. Thằng Túc được tháo cồng, nó vừa ăn vừa nói cười như không. Nói bây giờ, tao ăn ớt được rồi, không tin bị kiếm ớt đưa đây. Đồ ẻ, tao ăn cả cầu. Không thèm ăn một nắm như thằng Toàn mô. Hơn hai chục năm sau, Mình lại gặp thằng Hoa. Nó bây giờ là ông đại tá về hưu. Nó bảo thằng Túc bây giờ ở Vũng Tàu, một vợ hai con nhưng đói khổ lắm. Vì nó là con gái một đại ca đậu chích, thế thằng Túc ăn cấp giỏi, mới gả con gái cho. Thằng Hoa gọi máy cho mình nói chuyện. Nghe tiếng mình, thằng Túc cười nói rất to. Nói, "Ta vừa xem cái kịch củ mày trên TV, dở mạ, hay gấp." Mình hỏi, "Bibi giờ làm chi?" Nó cười hì hì nói, "Rửa thôi, rửa thôi." Sở Ngâm Nga nói, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn, trời gần trời xa. Năm mới, tháng lễ mới, nha nha. Mình ngồi thừ chẳng biết nói gì, bây giờ đằng tiếc những dòng này, cái mũi chung mồm nhọn của nó đang phật phở trước mặt. Tom Nick đặc biệt kích. Năm 1966, ba mình đưa mình lên vùng lũng Chớp Tri ở phía ông, trường trung cấp sư phạm của ông sơ tán ở đấy. Hai cha con ở trọ nhà một ông già độc thân, dân vùng lũng gọi ông là ông thần rừng. Ông này lạ lắm, trời có lúc mình sẽ kể về ông. Chiến tranh phá hoại miền Bắc xảy ra từ năm 1964. Cấp Quảng Bình không nơi nào là không có bom rơi đạn nổ. Riêng tung lỏng chớp đi thịt không, một tiếng máy bay cũng không, rất lạ. Như người ở đây không biết có chiến tranh, thỉnh thoảng cán bộ xã tập trung dân làng nhắc nhở. Mọi người vừa nghe vừa ngáp, nhưng nghe chuyện đâu đâu, không để tâm. Giữa năm 1966, đàng đêm đói quá, mình mò xuống bếp xem có cái gì ăn không. Bỗng đầu có tiếng máy bay, xoẹt qua, rít rít, troẹt troẹt. Dân trong xóm táo tác chạy ra khỏi nhà hỏi nhau đói. "Chi trước, chi trước." Mình cũng vọt ra. Vừa ra khỏi ngõ thì thấy anh Cù Hà cầm cái loa tôn sắt chạy trần trật, nhà này sang nhà khác. Vừa chạy vừa thông báo. Nói: "Alo, alo, bà con chú ý, bà con chú ý, mấy bài đế quốc Mỹ đến rồi. Mấy bài hắn sắp thả bom rồi. Alo, alo." Anh Cù Hà 19 tuổi, khỏe mạnh phi thường, anh không phải trốn thôn. nhưng việc gì, cũng tự thấy mình có trách nhiệm. Anh làm cái loa tông sắt, động có việc gì là cầm loa chạy trần trật khắp xóm, alo alo rất tích cực. Được cái, dưng làng không ai coi anh cầm đèn chạy trước ô tô, vui vẻ ngay theo cả. Mình chạy theo anh Cù Hà, mọi người cũng sum tới Cù Hà nói. Cù Hà, Cù Hà, chết cha, chết cha, thằng mô trốn hả? Anh Cù Hà tra vẻ lãnh đạo, mặt mày nghiêm trọng nói. hầm hố sáng mai đào, chị bà con phải căm thù cái đã. Bà con nói căm thù thì căm thù sở chi? Tưởng phải đào hầm mệt chứ căm thù dễ không à. Chợt mấy bay quành trở lại, chiếp chiếp quẹt quẹt. Bà con súng lại anh cu Hà nói, "Cu Hà, cu Hà, căm thù ra răng, căm thù ra răng? Nói đi, nói đi." Anh cu Hà đứng đực không biết nói sao. Anh ngoảnh lại, kéo áo mình hỏi nhỏ, "Nói căm thù ra răng mi?" Mình nhăn răng cười, Chẳng biết nói gì Bỗng có người kêu lên nói Cơ tệ, cơ tệ, mình ngửa mặt lên trời Bốn cái gì trăng trắng Như bốn quả trứng treo lũng lẳng giữa trời Đêm đó trăng sáng nhìn rất rõ Bốn quả trứng trăng trắng Dần dần nở to bằng bốn cái bát Mọi người trận mắt há mồm nói Răng rứa hẹt, răng rứa hẹt Anh cô Hà nói Bà ông đó, để quốc bị thá bơm vù Bà con chạy tán loạn Kêu la khóc lóc âm ỉ Anh Cú Hà lại cầm loa chạy trần trực nhà này sang nhà khác nói. Alo, alo, ba con quyết tâm ẩn nấp cho kín, nếu bom thả trốn thì cố gắng không chết, kiên quyết bảo toàn tính mạng. Alo, alo. Đội mã chẳng thấy bom đâu, mình mò về nhà. Ba mình căng nhằn nói, con đừng có nghe mồm thằng Cú Hà. Hắn nói tào lao, mấy bài trình sát thôi, ngủ đi. Mình vừa leo lên giường ngủ, thì lại nghe tiếng ầm ầm ô tô, rất nhiều ô tô. Lần này, ba mình cũng vùng chạy ra khỏi nhà. Mình lập tức vọt theo. Xe bẩu đội công an từ dưới thị trấn Ba Đồng vọt lên ba bốn đoàn chạy ầm ầm khắp thôn lũng. Thôn lũng chớp tri, có bốn thôn nằm bốn góc đều tấp tắc khất thảy. Chó sủa xe chạy, người la hét, cái khốc lốc trăm trang. Bỗng có ba phát súng, đoàng, đoàng, đoàng. Ai nấy thức kinh. Bà mình vốn trầm tĩnh cũng trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì, gì xảy ra. Chừng hơn 1 giờ thì im ắng trở lại, bà mình kéo mình vào nhà nói, "Chắc là diễn tập quân sự thôi." "Nọ cái chi?" Ông ẩn mình xuống giường, ép ngủ cho được. Vừa thêm thiếp ngủ lại có tiếng anh Khu Hà chạy trằng trặc ngoài đường nói, "Alo, alo, tin vui thắng trận tưng bừng, công an bộ đội đã trưng trị xong." Mình vọt ra liền, túm tay anh Khu Hà nói, "Anh Khu Hà, anh Khu Hà, trưng trị ai, trưng trị cái chi trước?" Anh Khu Hà làm bộ biến mặt nói, không biết trừng trị ai, không biết trừng trị cái gì, nhưng trừng trị xong rồi. Vừa lúc dân trong xóm lại túa ra bàn tán xôn xao. Kỳ đó mình mới biết, bốn biệt kích nhảy dù xuống tung lộn chớp đi, công an bộ đội vọt lên bắt được ba thằng, một thằng chạy đâu mất. Anh Cù Hà nói, thằng này có thuốc tàng hình. Mọi người ồ lên nói, rứa a, rứa a, kể coi, kể coi. Anh Cù Hà khoa chân múa tay nói, công an bộ đội bao vây ba bề bốn bên, nói với tay lên Hàn sống, trống chết. Thằng lấy lọ thuốc xịt vô người một phát, rứa là biến mất tăm. Cả mang bộ đội tìm không ra. Mọi người lại ồ lên nói, "Rứa à, rứa à. Ngươi nói thiệt không? Thiệt không? Ngươi nói tai ha, tai ha." Mình chạy về, vừa thở vừa kể cho ba mình nói, có một thằng bị kích tàng hình. Ba mình đang uống nước nghe thấy thì sặc nước phun ra cả nói, "Lại thằng ngu hạ nói với không? Tào lao, làm gì có tàng hình?" Thằng Cố Hà mắc bệnh hoang tưởng, còn được Cố Tinh mình trương gân cổ lên cãi, nói: "Thiệt đó, ba công tinh thì thôi." Chuyện thằng bị kích đàng hình, song sao cái thôn lũng, đi đâu cũng thấy người ta thì thầm bàn tán. Tối nào anh Cố Hà cũng trèo lên, ngồi chạc ba cây xoan, đứng bắt loa, nhắc nhở mọi người nói: "Alo, alo, bà con nâng cao cảnh giác, tên bị kích đàng hình còn ẩn nấp trong thôn lũng chấp tri, nhà nhà đóng cửa tắt đèn, kiên quyết không cho tên bị kích vô nhà." Đang alo, bọn có cái gì, trời cái bếp lên trắng." Anh cô Hà Quang Loa hét to váng lên nói, "Biệt kích, biệt kích, mình vội đến ngay." Né ra, anh cô Hà bị chim mía trúng mặt. Anh lấy áo lau bả cứ chim, nói, "Tao tưởng thắng bắn tao, hóa ra không phải." Khả năng tên biệt kích tàng hình này bay được như chim, hắn vừa bay vừa ỉa. Anh kéo tay mình biến mặt nói, "Tao nhìn thấy con cu của hắn." Mình nói tàng hình rồi mà, rằng anh thấy cu hắn. Anh nói bị ngu lắm, suốt tàng hình cái gì cũng tàng hình được, chỉ con cu là không tàng hình được, nhờ trứa mà mình phát hiện được hắn chơ. Rồi anh kéo mình chạy ra đồng nói, có điệp báo biệt kích đang ở ngoài đồng, máu trình hám nổi lên, mình bán theo anh cu hà liền. Đêm tối, hai anh em bò lẻ làng gần bờ ruộng, anh cu hà đập nhẹ tay mình nói, đó, đó. Mình nhìn rõ ràng, một con cu đang đi giữa trụng lúa mới lên đồng, vừa đi vừa thổi lên thụt xuống. Mình quá ngạc nhiên nói Răng cu lại chọc lên trời Anh Cô Hà nói Mi còn nhỏ không biết Người lớn cu ai cũng chọc lên trời Anh Cô Hà vọt dậy hét to nói Giới tay lên, hàng sóng chóng chết Con ngỗng trời bay vọt lên Kiểu quát quát, ghét ghét Mình ôm bụng cười nói Anh Cô Hà ơi là anh Cô Hà Anh Cô Hà tỉnh bơ nói Sai thì sửa, có gì mà rộn lên rứa hè Nghe giống giọng người lớn quá ta Hai anh em về gần làng Bóng anh Cù Hà đứng lại kéo nhà tay mình nói, "Đó tẹt, đó tẹt." Phi vào khoai, cứ một bóng đen đang nằm giữa hai phòng khoai. Hai anh em bò tới. Bóng đen cứ nhấp nhóm nhấp nhóm, cái đít cứ ngoe ngoé. Mình nói, "Răng rướp, răng rướp." Anh Cù Hà nói, khả năng thằng này đang độ hàm bí mật. Mình nói, "Tàng hình rồi, còn độ hàm bí mật làm chi?" Anh Hà nói, "Khả năng thằng này hết thuốc tàng hình." Thằng Cù song tới, mình chạy đuổi theo. Thằng biệt kích chạy đâu mất, anh Cố Hà túm được chị Đốc Thơm trần như nhộng, giật cuốn cái chân quanh người rung cầm cập, nói: "Thằng biệt kích tàng hình hắn hiếp tôi." Rồi oà khóc nức nở. Anh Cố Hà túm tóc chị Đốc Thơm giật mạnh, nói: "Sang mi biết thằng biệt kích tàng hình?" Chị Đốc Thơm nói: "Tôi chỗ con cô hắn tụt vô tụt ra." "Cô Hà, sách loa chị trần trật, từ nhà này sang nhà khác." "Bắt loa. Alo, alo, bà con cảnh giác, bà con cảnh giác, tên biệt kích tàng hình demo." Cũng sát cụ bay lượng khắp tung lủng, đang ba con gái sơn hở là hắn nhị vông mần liền. Alo, alo. Một tuần sau bắt được tên biệt kích thứ tư, nó trốn trong động cú keo. Đói quá, mò ra khỏi động kiếm ăn. Có người phát hiện báo dân quân tới bắt. Bình chạy tới xem. Ta ra, nó chẳng tàng hình tàng héo gì cả. Bà mình ôm bụng cười lăn lộn nói, đúng là chuyện đỉa có thật. Nghe mồm thằng cu hả, cả tung lủng ai cũng sợ, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Chồng nằm ôm trước vợ, ấp tay lên của vợ, còn dặn cả đầu gói lên cho chắc. Nửa đêm, vợ quờ tay đụng phải của chồng, phùng dậy hét vang. Ôi, ôi, cô ai, cô ai? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những bài viết trong chương 1 Những người bạn khóc quên. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với chương 2 của quyền sách Ký ức vùng của Nguyễn Quang Lập trên trang web khoa sách nói.com.vn